chàng lần dò đi đến một ngôi miếu bên trong một cao phong đang bức bách vợ chồng lâm chứng nam nói ra chỗ cất bí kíp tịch tà kiếm phổ lệnh hồ sung đứng bên ngoài dùng tên của nhạc bất quần hù dọa làm lão ta sợ hãi bỏ chạy đi vào trong miếu chàng thấy vợ chồng lâm chứng nam đã bị đánh đứt hết tâm mạch trước khi trút hơi thở cuối cùng lâm lão nhờ cậy chàng bảo bọc cho lâm bình chi Và nói lại với Bình Chi rằng Trong hẻm Hướng Dương Có một vật còn lại trong ngôi nhà cũ Đó là vật tổ truyền của dòng họ Lâm Gắn giữ gìn cẩn thận Lâm phu nhân nhờ nhắc Bình Nhi Không được quên mối thâm thù của phụ mẫu Rồi dập đầu vào chân cột đá Chết theo chồng Lệnh Hồ Xuân thấy mệt Ngồi dưỡng thần một hồi lâu Thì nhạc bức quần đến Chàng bấm báo rõ hết sự việc vừa xảy ra Cả di ngôn của Lâm Lão cho y nghe Y ra sân bắn một quả pháo lên trời gọi đệ tử đến các huynh đệ muội mừng rỡ gặp lại xíu rít hỏi han tâm sự rồi khâm liệm vợ chồng lâm chấn nam vào hai quan tài tất cả lên đường đi về hướng bắc ngày kia đến chân núi ngọc nữ qua sơn họ để tạm quan tài trong ngôi miếu nhỏ để định ngày mai táng lâm bình chi cùng họ lên núi ra mắt các đệ tử của phái qua sơn lệnh hồ sung kể lại chuyến đi cho huynh đệ nghe và đem cách chiêu của phi sa tổ thạch thập tam đao pháp của Điền bá Quang ra chiết giải với kiếm pháp của nhạc phu nhân chỉ nghe tiếng lãng sản không dứt từng mảnh kiếm gãy dài khoảng một tấc rớt xuống bên chân lệnh hồ sung nhà phu nhân cười gian rút tay về thanh trường kiếm trong tay bà chỉ còn lại cái chui kiếm nhạc bất quần cười nói sư muội nội lực của sư muội đã tình tiến đến vậy khi ngay cả ta cũng bị lừa nữa đó vợ chồng lão vốn là đồng môn kết thành chồng vợ thời con trẻ đã quen gọi như vậy sau khi thành vợ chồng vẫn xưng hô với nhau là sư huynh sư muội nhạc phu nhân cười nói <cười> đại sư huynh quá khen Mấy chiều nhỏ nhoi này đâu có gì đáng kể Lệnh hồ sung nhìn những đoạn kiếm gãy dưới đất Lòng thực sự kinh hãi. Mới hay lúc sư nương phóng kiếm đâm tới Đã sử dụng hết toàn lực Nếu nội lực không đủ Thì suốt kiếm khó thần tốc như vậy Nhưng mũi kiếm vừa đụng đến da Bà lập tức chuyển luồng nội lực hùng hậu Từ thế đâm thẳng Biến thành thế chấn động ngang Làm trường kiếm bị gãy thành từng đoạn Cho đến tận chui trong nháy mắt bà đã vận dụng nội kình tuyệt xảo thật đã đến mức xuất quỷ nhập thần khiến lệnh hồ xung vô cùng khâm phục hắn bèn nói đao pháp của điền hóa quan có nhanh hơn nữa cũng quyết khó tránh khỏi chiêu kiếm này của sư nương đó lâm bình chi thấy áo của lệnh hồ xung chỗ nào cũng bị thủng đều là do trường kiếm của nhạc phu nhân đầm rách gã nghĩ bụng trên thế gian này lại có thứ kiếm thuật cao minh như vậy ta phải học cho bằng được Thì mới có thể báo thù cho phụ mẫu Gã lại nghĩ tiếp Phái Thanh Thành và Mộc Cao Phong Đều là những kẻ tham lam mưu đồ Chiếm đoạt tịch tài kiếm phủ của nhà ta Kỳ thực Tịch tài kiếm pháp của nhà ta So với kiếm pháp của Sư Nương Thì cách biệt một trời một vực. Nhạc Phu Nhân rất đắc ý Nói Xung Nhi à người đã nói chiêu kiếm này có thể đâm chết được Điền Bác Quan, Thì phải dụng công cho tốt nha Ta sẽ truyền thụ cho ngươi Lĩnh Hồ Xung nói Đã tạ sư nương Nhạc Linh Sang nói Má má à, Hà Nhi cũng muốn học nữa Nhạc phu nhân lắc đầu nói Nội công của Hà Nhi chưa đủ trình độ Học không được đâu Nhạc Linh Sang trề môi Lòng nghĩ má má không muốn dạy mình Bèn nói um, Nội công của Đại sư ca không hơn Hà Nhi bao nhiêu Tại sao Đại sư ca có thể học được Còn Hà Nhi thì không thể học được Nhạc phu nhân mỉm cười không nói Nhạc Linh Sang kéo tay áo phụ thân, nói Gia Gia, Gia Gia truyền cho Hài Nhi công phu phá giải chiêu kiếm này đi Để sau khi đại sư ca học xong chiêu kiếm này, sẽ không ăn hiếp được Hài Nhi nữa Nhạc bức quần lắc đầu, cười nói <cười> <cười> Chiêu kiếm này của má má người gọi là Vô sòng vô đối, ninh thị nhất kiếm, thiên hạ vô địch Ta làm sao có pháp môn để pha giải Nhạc phu nhân cười nói <cười> đại sư huynh nói giỡn để trêu gẹo sư muội cũng không sao hết nhưng nếu truyền ra ngoài thì đồng đạo võ lâm có thể cười sư muội đến rớt cả răng ra đó chiêu kiếm này do bà nhất thời sáng chế ra kỳ thực trong đó bao hàm tuyệt kỹ kiếm pháp và nội công của phái hoa sơn cộng thêm với sự thông minh tài trí riêng của bà lợi hại không thể so sánh được nhưng do sáng chế vội nên chưa đặt tên cho nó nhạc bức quần vốn muốn đặt cho nó cái tên là nhạc phu nhân vô địch kiếm nhưng lão nghĩ lại vợ mình tính khí cao ngạo sau khi thành hôn vẫn thích đồng đạo võ lâm gọi bà là ninh nữ hiệp chứ không thích gọi là nhạc phu nhân phải biết ba chữ ninh nữ hiệp là tên gọi thể hiện bản lãnh hành vi của chính bà còn ba chữ nhạc phu nhân thì không tránh khỏi dựa vào thanh danh lần lẫy của chồng mà có tuy ngoài miệng bà trách móc chồng Nhưng trong lòng đối với tám chữ Vô song vô đối Ninh thị nhất kiếm Thì rất thích thú Bà ngấm ngầm khen chồng là người có học Đặt cho chiêu kiếm của mình Một cái tên rất hay Lời nói có vẻ giận dỗi Nhưng trong lòng lại ngầm thích thú Nhạc Linh Sang nói Gia Gia Khi nào Gia Gia cũng sáng chế ra mấy chiêu Vô tỷ vô địch Nhạc gia thập kiếm Truyền cho Hài Nhi Để Hài Nhi và đại sư ca đấu ngang cơ với nhau Nhạc bất quần lắc đầu cười nói Không được đâu Gia Gia không thông minh bằng má má của người Không sáng chế ra được chịu kiếm mới nào Nhạc linh sang kề sát miệng vào tay phụ thân Nói nhỏ ừ, Không phải Gia Gia sáng chế không được Mà vì Gia Gia sợ vợ Nên không dám sáng chế <cười> Nhạc bất quần cười ha hả Đưa tay bẹo nhẹ vào má cô Rồi nói <cười> Chỉ được cái nói năng bay bà nhạc phu nhân nói linh nhi à ngươi đừng làm rộn da da nữa đức nạp ngươi đi sắp đặt hương án để làm sư đệ bái linh dị liệt đại tổ sư của bổn phái ừ. trong khoảnh khắc Mọi thứ đã sắp đặt xong. Nhạc bớt quần dẫn mọi người đến hậu đường. Lâm Bình Chi thấy ở giữa xà nhà treo một tấm biển viết bốn chữ to. Dĩ khí ngự kiếm. Trên sảnh đường bày biển Trang Nghiêm hai sợi dây thao của hai thanh trường kiếm đã biến thành màu đen. Hai thanh kiếm đã cũ lắm. Có thể đoán được đó là những phục kiếm các tôn sư đời trước của Phái Hoa Sơn. Gã nghĩ thầm. Ngày nay Thanh danh phái qua sơn trong gió lâm đã gian dội Không biết có bao nhiêu kẻ gian tà tạ ác tặc Đặt tán mạng ở dưới trường kiếm Của các vị tôn sư đời trước Nhạc bất quần quỳ xuống trước hương án Lạy bốn lạy khấn giấy. Đệ tử là nhạc bất quần Hôm nay thu nhận Lâm Bình Chi Ở Phúc Châu làm đồ đệ Cuối sinh liệt đại tố tông Ở trên trời linh thiên phù hộ Dạy dỗ Lâm Bình Chi dụng công học nghệ Giữ mình trong sạch tuần thủ môn quỳ của bổn phái không làm bại hoại thanh danh của phái hoa sơn lâm bình chi nghe sư phụ khấn như vậy vội cung kính quỳ xuống nhạc bất quần đứng dậy dõng dạp nói lâm bình chi hôm nay ngươi vào làm môn hạ phái hoa sơn phải biết giữ môn quỳ nếu vi phạm hoặc chống lại thì chiếu theo tình tiết nặng nhẹ để xét xử nếu phạm tội đại ác thì giết Chứ không nương tình bốn phái đã đứng vững trong võ lâm mấy trăm năm rồi Võ công tùy có cùng tranh cao thấp với phái khác Nhưng nhất thời mạnh yêu thắng bại Không đáng để nói Điều cốt lõi là đệ tử của bổn phái Ai cũng phải giữ gìn thanh danh của sư môn Người nên ghi nhớ cho kỹ Lâm Bình Chi đáp Dạ, đệ tử xin nhớ lời sư phụ giáo quân Nhà bức quần nói Lên hồ sung Người đã thông thuộc môn quỳ của bổn phái Nên dạy cho Lâm mình chi biết Lệnh hồ sung đáp Dạ Lâm sẽ đệ nghe đây Giới đầu tiên của bổn phái là Khi sư diệt tổ Bất kính tôn trưởng Giới thứ hai là ỷ mạnh hiếp yếu Gia hại kẻ vô tội Giới thứ ba là gian dâm hiếu sắc trêu gẹo phụ nữ Giới thứ tư Là gian ghét đồng môn Tàn sát lẫn nhau Giới thứ năm là Thấy lợi quên nghĩa trộm cắp tài vật với thứ sáu là kiêu ngạo tự tại đắc tội đồng đạo với thứ bảy là kết giao với địch cấu kết gian tà đây là qua sơn thất giới đệ tử bổn phái đều phải tuân theo lâm bình chi đáp dạ tiểu đệ xin ghi nhớ qua sơn thất giới mà đại sư ca vừa chỉ dạy nỗ lực tuân hành không dám vi phạm nhạc bất quần cười nói <cười> được rồi chỉ có bấy nhiều thôi. bổn phái không giống với những phái khác có lâm thành quy giới luật, người nên tuân theo thất giới này. lúc nào cũng phải nhớ rằng nhân nghĩa là trên hết để trở thành một chính nhân quần tử, sư phụ sư nương sẽ rất vui mừng. lâm bình chi đáp dạ hướng về sư phụ sư nương cúi đầu tạ ơn, rồi quay qua hướng các vị sư huynh sư tỷ cùng tay xá dài hành lễ. nhà bất quần nói. Bình Nhi Trước tiên chúng ta hãy an táng cho phụ mẫu người Để người trọn đạo làm con Sau đó mới truyền thụ công phu căn bản Của bốn môn cho người Lâm Bình Chi rơi lệ Lại phục xuống rồi nói Đa tạ sư phụ sư nương Nhạc Quốc quần đưa tay Đỡ dậy ung Tồn nói Trong bốn phai Mọi người thân thiết với nhau như ruột thịt Bất luận người nào gặp chuyện Ai ai cũng phải chung lo giúp đỡ từ nay về sau người không nên đà lễ lão quay đầu lại nhìn chăm chăm lệnh hồ xuân từ đầu đến chân một lúc sau mới hỏi xuân nhi lần này xuống núi ngươi đã phạm bao nhiêu giới trong qua sơn thất giới định hồ sung sợ hãi biết lúc bình thường sư phụ đối với các đệ tử vô cùng thân mật và từ ái nhưng nếu đã vi phạm môn quy thì lão nghiêm minh không hề tha thứ hắn lập tức quỳ xuống trước bàn hương án nói đệ tử biết tội rồi đệ tử không nghe lời sư phụ sơn nương răng dạy đã phạm vào giới thứ sáu kêu ngạo tự đại đắc tội với đồng đạo trên hội nhận lâu thành hành sơn đã giết la nhân kiệt của phái thanh thành nhạc bất quần hự lên một tiếng sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc nhạc linh sang nói Dạ dạ, đó là do la nhân kiệt đến uy hiếp đại sư ca mà lúc đó đại sư ca và điền bá quan ác đấu với nhau bản thân đã bị trọng thương rồi la nhân kiệt thừa lúc người ta nguy khốn mà đến uy hiếp thì đại sư ca làm sao có thể khoanh tay mà chờ chết được nhạc bất quần nói người không được xen vào Chuyện này là do Sung Nhi Đá hai tên đệ tử Phái Thanh Thành mà ra Nếu không có hiềm khích từ trước Thì là Nhân Kiệt làm sao lại thừa lúc Sung Nhi bị thương Mà đến gây sự chứ Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca đá hai tên đệ tử Phái Thanh Thành Đó bị gia gia phạt đánh 30 cung vụ đó xem như đã xong Không thể lại tính sổ tiếp Bây giờ đại sư ca đang bị trọng thương mà Không thể tiếp tục bị đòn được nữa đâu Nhạc Bức Quần trợn mắt nhìn con gái Rồi lớn tiếng nói Lúc này là lúc luân xét về giới luật của bổ môn Ngươi là đệ tử phải hoa sơn Đừng có âm ơ chó miệng vào Nhạc Linh Sang hiếm khi thấy phụ thân hầm hầm Giận dữ đối với mình như vậy Cô cảm thấy rất tuổi thân Cặp mắt đỏ hoe muốn bật khóc Nếu như bình thường Thì nhạc phu nhân đã dùng lời dịu dàng dỗ về cô Nhưng lúc này nhạc bất quần Đang lấy địa vị trưởng môn nhân Cứu xét giới luật của môn hộ Nhà phu nhân không thể để ý đến con gái Chỉ đưa mắt trộm nhìn con Nhà bức quần Quay sang lệnh hồ sung Nói Là nhân kiệt từ lúc người gặp nguy cấp mà gây chuyện Cốt làm cho người nhục nhá Ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục Rõ là hành vi của một nam tử Hán đại trưởng phu nghĩa hiệp Nhưng tại sao ngươi lại nói ra Những lời vô lễ với phái hàng sơn Cái gì là Hãy thấy nico cô là xui xẻo đánh bạc, tất thùa. Người lại nói, Ngày cả đến ta, Cũng sợ gặp các nico là sao? Nhạc lên sang, cười lên hinh hít, Gọi, Gia <cười> da! Nhạc bất quần nhìn con gái, Nhưng không tỏ vẻ nghiêm khắc với cô nữa. Lệnh hồ sung nói, Lúc đó, đệ tử chỉ mong sư mũi của phái Hằng Sơn sớm đi khỏi. Đệ tử, tự biết mình không phải là đối thủ của Điền Bác quan không còn cách nào khác để cứu sư muội phái hàng sơn nhưng cô ta cố giữ nghĩa khí đồng đạo không chịu bỏ đi đệ tử đành phải ăn nói bậy bạ như vậy những lời này mà lọt vào tai của các vị sư bá sư thúc phái hằng sơn thì quả là rất vô lễ nhà bất quần nói người muốn nhị lầm sự điệt đi khỏi đó tuy có dụng ý tốt nhưng sao không lừa lời lại nói ra những điều xúc phạm như vậy người đã bậy bạ quá mức rồi trong ngủ nhà kim phai Ai ai cũng biết chuyện này Sau lưng ta Họ sẽ báo nhau rằng Người không phải là một chính nhân quân tử Lại trách ta không biết cách giáo dục người lĩnh hồ sung đáp Dạ Đệ tử đã biết tôi Nhạc bức quần lại nói Người ở trong quần ngọc viện dưỡng thường Đó là chuyện bất đắc dĩ Nhưng người lại để nghi lầm sư điệt Và tiểu ma nữ của ma giáo Chui vào trong chăn Còn nói về dư quan chủ phải thanh thành Đó là hai cô gái làng chơi của thành hành sơn Chuyện như vậy sẽ gây ra nhiều nguy hiểm Người có biết chưa Nếu chuyện này bị bại lộ Thành danh của phái hoa sơn ta bị mất hết Còn là thứ yếu Lại làm liên lụy đến thành danh của phái hành sơn Mấy trăm năm tàn tạ Chỉ trong một ngày Chúng ta phải ăn nói với người ta ra sao đây Lệnh hồ sung lạnh xương sống run rung nói Sau này đệ tử mới nghĩ ra chuyện này Sợ đến toát mồ hôi hột Thì ra sư phụ đã sớm biết rồi Nhạc bất quần lại nói Khúc giường mà giao Đem người đến quần ngọc viện dưỡng thường Sau đó ta mới biết Nhưng lúc người bảo hai đứa tiêu nữ Chui vào trong chăn Ta đang đứng ở ngoài cửa sổ Linh hồ sung nói May là sư phụ biết đệ tử không có hành động Của kẻ lãng tử vô hạnh Nhạc bất quần nghiêm nghị nói Nếu người thật sự vào trong kỷ viện Ngủ với kỹ nữ Thì ta đã sớm lấy cái đầu trên cổ của người rồi Đâu có thể dung tha Để người sống đến ngày hôm nay Lệnh Hồ Xung đáp Dạ sắc mặt nhạc bớt quần càng lúc càng nghiêm khắc Một lúc sau Lão mới hỏi Người biết rõ thiếu nữ họ khúc kia là người trong ma giáo Sao không cho nó một kiếm giết đi Tùy tổ phụ của nó Có ơn cứu mạng người Nhưng rõ ràng người trong ma giáo Mua ơn bán nghĩa chúng làm những thủ đoạn nhằm gây chia rẽ ngũ nhạc kiếm phái ta người không phải là thằng ngốc sao lại không hiểu chứ chuyện chúng cứu mạng người ở bên trong á, ẩn chứa một âm mưu lớn lưu chính phong là hạng người thông minh tài giỏi như vậy cũng không tranh khỏi cạm bẫy của chúng để đến nỗi thân bại danh liệt người nhà bị giết hết thủ đoạn của bọn mài giao hiểm độc vô cùng người đã nhìn thấy tận mắt khi chúng ta đi từ hồ nam về đến Hoa Sơn, ta không hề nghe ngươi nói một câu lên án bọn ma giáo. Dung nhị, ta thấy sau khi bọn chúng cứu mạng người, người không còn phân biệt được chính tà, ngày gian chút nào. Đã vậy còn quá hồ đồ nữa. Chuyện như vậy có liên quan rất lớn đến việc an thần lập mệnh của người về sau, người không thể xem nhẹ được. Lệnh Hồ Xuân hồi tưởng lại Ngày nào giữa đêm khuya ở chúng quan Sơn Lắng tai nghe Khúc Dương và Lưu Chính Phong hợp tấu đàn sáo Nếu nói Khúc Dương có tâm địa hiểm độc Cố ý hãm hại Lưu Chính Phong Thì dạng lần không thể tin được Nhạc bất quần thấy sắc mặt lệnh Hồ Xuân có vẻ do dự Hiển nhiên là hắn chưa tin vào lời mình nói Lão nói tiếp Sông nhì Chuyện này quan hệ đến sự hưng suy vinh nhục của phái Hoa Sơn ta và cũng là quan hệ đến sự an nguy thành bại của người nữa Ta chỉ hỏi người Sau này, thấy người trong ma giáo Người có căm ghét như kẻ thù mà quyết giết chúng hay là không? Lệnh Hồ Xuân trầm ngâm nhìn sư phụ Lòng dẫn bán tính bán nghi, tự hỏi Sau này, nếu ta thấy người trong ma giáo Có nên hỏi chuyện thị phi cho rõ ràng Hay rút kiếm giết ngay? Chàng không biết phải hành xử vấn đề này thế nào Nên khi sư phụ hỏi Chẳng biết phải trả lời sao Nhạc bất quần chăm chú nhìn lệnh hồ sung một lúc lâu Thấy hắn không đáp Lão thở dài nói Lúc này Người trả lời một cách gương gạo cũng vô nhé thôi Lần này Người xuống núi Đã làm tổn hại thanh danh của phái ta rất nhiều Ta phạt người Quay mặt vào tường một năm Để người suy nghĩ cho thật chín chắn về những chuyện này Lệnh hồ sung cúi người đáp Dạ Đệ tử xin kính cẩn nhận hình phạt Nhạc Linh Sang nói Sao quay mặt vào tường một năm à Vậy thì trong vòng một năm Mỗi ngày phải quay mặt vào tường mấy giờ Nhạc Bất Quần nói Sao lại là mấy giờ Mỗi ngày từ sáng đến tối Ngoài lúc ăn ngủ ra Phải quay mặt vào tường để suy nghĩ Nhạc Linh Sang rồi nói Vậy thì làm sao được chứ Quay mặt vào tường khiến người ta buồn muốn đến chết luôn à Chẳng lẽ ngay cả đi đại tiện tiểu tiện Cũng không được phép sao Nhạc phu nhân quát lên Con gái gì mà nói năng khiếm nhã quá vậy Nhạc bức quần nói Quay mặt vào tường một năm Có gì là nặng Năm xưa Tổ sư của người phạm tội Đã từng bị phạt quay mặt vào tường Ba năm sáu tháng trình ngọn ngọc nữ Không rời một bước Nhạc Linh sang là lưỡi Nói Vậy thì Quay mặt vào tường một năm Coi như là nhẹ à Kỳ thực đại sư ca nói Hãy gặp Nico đánh bạc tất thua Hoàn toàn là do lòng tốt muốn cứu người Chứ có cố ý thoá mà ai đâu Nhạc bức quần nói Chính vì lòng tốt Nên ta mới phạt hắn một năm quay mặt vào tường Nếu hắn có ý đồ đèn tối Ta đã tác cho hắn rớt răng Cắt cái lưỡi của hắn đi rồi Nhạc phu nhân nói Linh Nhi à Ngươi không được lý sự với Gia Gia nữa Đại sư ca của ngươi ở trên ngọn ngọc nữ Để ăn năn hối lỗi Ngươi đừng có lên đó tán gẫu với hắn Nếu không thì ý định tốt đẹp của gia gia người đối với hắn Sẽ bị người làm hỏng đi Nhạc Đinh Sang nói Dám đại sư ca ở trên ngọn ngọc nữ Còn cho là có ý định tốt à Không cho Hà Nhi được chuyện trò với đại sư ca Vậy thì lúc tịch mịch Có ai để đại ca chuyện trò giải sau đây Trong một năm Ai sẽ cùng luyện kiếm với Hà Nhi đây Nhạc Phu Nhân nói Người đi tán gẫu với hắn Hắn còn quay mặt vào tường ăn năng sám hối Làm sao mà được Bao nhiêu sư huynh sư tỷ ở trên núi Ai cũng có thể cùng ngươi luyện kiếm được hết Nhạc Linh Sang nghiêng đầu suy nghĩ một lúc Lại hỏi Vậy thì Ở trên đó đại sư ca ăn cái gì Một năm không xuống núi Đại ca phải nhìn ăn chết đói sao Nhạc phu nhân nói Người không phải lo Sẽ có người đem cơm cho hắn Chẳng dặn tối hôm đó lệnh hồ xuân bái biệt sư phụ sư nương và bọn sư đệ sư muội mang thanh trường kiếm tự đi lên ngọn ngọc nữ cao dốc đỉnh núi có một sơn động làm nơi giam cầm đệ tử các đời của phái qua sơn vi phạm môn quy đỉnh núi này nhẵn nhụi không một cành cây ngọn cỏ nào sống được ngoài sơn động ra không còn cái gì khác Qua sơn giống cây cỏ xanh um cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng trên đỉnh núi lại khác hẳn Từ ngàn xưa tương truyền rằng nơi đây là một hạt trân châu đính trên cây thoa của nàng ngọc nữ. Các tổ sư phái qua sườn dùng đỉnh núi này làm nơi phạt bọn đệ tử. Chủ yếu vì chỗ này không có cây cỏ, không có côn trùng chim muôn. Bọn đệ tử bị phạt phải quay mặt vào tường ăn năn hối lỗi, không bị ngoại cảnh chi phối. Tâm hồn sẽ lắng động, an tĩnh. Lệnh hồ sung đi vào sơn động, nhìn thấy dưới đất Có một tảng đá to bóng lắng Cha nghĩa bụng Mấy trăm năm nay Không biết đã có bao nhiêu vị tiền bối phái qua sơn Đã từng ngồi lên Khiến cho tảng đá này trơn bóng như thế này Lệnh hồi xung ngày nay Là tên đệ tử, đệ nhất ma mảnh Càng quấy của phái qua sơn Tảng đá này mà ta không ngồi lên Thì còn ai xứng đáng ngồi nữa Mà đợi đến ngày hôm nay Mới phải Ta đến ngồi trên tảng đá này Thì có thể coi như là ta đã được khoan hùng lắm rồi Chàng giơ tay dỗ dỗ vào tảng đá Nói Tảng đá ơi là tảng đá Ngươi đã chịu cô quạnh nhiều năm Hôm nay đã có lệnh hồ sung Đến làm bạn với ngươi đây Lệnh hồ sung ngồi lên tảng đá Đối diện bức tường đá Không quá một thước Hắn thấy bên trái bức tường Ai đó đã khắc ba chữ to Phong thanh dương Chắc là dùng kiếm để khắc Nét khắc điêu luyện Sâu vào đến nửa tức hắn nghĩ thầm phong thanh dương là ai có lẽ là một vị tiền bối của bổn phái đã từng bị phạt quay mặt vào tường à đúng rồi tổ sư gia của ta thuộc hàng chữ phong vị phong tiền bối này là thái sư bá hoặc là thái sư thúc tổ của ta ba chữ này được khắc bằng kình lực phi phàm như vậy thì võ công của người nhất định vô cùng tâm hậu tại sao sư phụ sư nương trước giờ không đề cập qua chuyện này chắc là vị tiền bối ấy không còn trên đời này nữa chàng nhắm mắt ngồi luyện công khoảng nửa canh giờ đứng dậy thư giãn một chút rồi đi vào thạch động quay mặt vào tường trầm tư sau này ta gặp người trong ma giáo thì có nên hỏi chuyện thị phi cho rõ ràng hay rút kiếm giết chết chúng ngay chẳng lẽ trong ma giáo thật sự không có người tốt ư nhưng nếu đã là người tốt tại sao lại gia nhập ma giáo nếu coi như nhất thời lầm đường lạc lối thì cũng nên lập tức rút khỏi ma giáo mới phải. Đã không rút lui là cam tâm cùng với gian tà, gây tai họa cho thế nhân. Lúc này, đầu óc lệnh hồ sung lại hiện lên rất nhiều tình cảnh. Đều là những chuyện ác mà bình thường sư phụ sư nương cùng với các vị tiền bối trên giang hồ kể lại. Những hành động người trong ma giáo hại người. Cả nhà du lão quyền sư ở giang tây gồm 23 người bị ma giáo bắt Rồi đem đóng đinh lên cây cổ thụ Ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không tha Hai người con trai có du lão quyền sư Đau đớn suốt 3 ngày ba đêm mới chết Chưởng môn nhân Long Phụng Đao Ở Phủ Tế Nam Là Triệu Đăng Khôi cưới con dâu Lúc tân khách đến đầy sảnh Người ma giáo xông vào các thủ cấp Của vợ chồng tân nhân Đặt ở giữa sảnh đường Nói là làm quà chúc lễ Hát lão anh hùng ở Hán Dương Mừng đại thọ 70 tuổi Các hạo hán khắp nơi đều đến chút thọ Không ngờ bị bọn ma giáo Chôn thuốc nổ dưới đại sảnh Châm lửa đốt ngoài Dẫn vào cho nổ Anh hùng hạo hán lớp chết Lớp bị thương không biết bao nhiêu mà kể kỹ sư thuốc phái Thái Sơn Trong vụ này bị mất một cánh tay Chuyện này do chính miệng kỹ sư thuốc nói ra Tất nhiên tuyệt đối không thể là bịa đạp được Chẳng lại nghĩ đến Hai năm trước Trên đại lộ ở Trịnh Châu Gặp tôn sư thuốc phái Tung Sơn Hai tay hai chân của lão đều bị chặt đứt hết Hai mắt cũng bị khoét đi Không ngừng kêu la Mà giáo đã hại ta Nhất định phải báo thù Mà giáo hại ta Nhất định phải báo thù Lúc đó phái tung sơn Đã có người đến tiếp ứng Nhưng tôn sư thuốc bị thương nặng như vậy Thì làm sao có thể chữa trị được Lệnh hồ xuân nghĩ đến Hai mắt của lão bị khoét Bất giác thấy lạnh xương sống Chàng ý thầm Người trong ma giáo làm như chuyện ác như vậy Ông cháu khúc dương ra tay cứu mình Nhất định không phải là do lòng tốt Sư phụ hỏi ta sau này gặp người trong ma giáo Có nên hạ sát hay là không Mà ta còn do dự gì nữa chứ Đương nhiên là phải rút kiếm Ra giết liền chứ linh hồ sung đã thôn được vấn đề này Lòng thế vô cùng thoải mái chẳng hít dài một tiếng Nhắm mắt nhảy lộn ra ngoài động Lúc đang lơ lửng trong không Chàng nhẹ nhàng xoay người lướng ra phía trước rồi hạ xuống, đứng dựng lại, trố mắt nhìn, thì thấy hai chân mình vừa đạp xuống mép sườn núi, cách bờ vực không đầy hai thước. vừa rồi nếu chàng dùng lực nhảy mạnh hơn một chút, vượt quá hai thước, thì sẽ bị rơi xuống vực sâu dạng trượng, xương thịt đã nát như tương. lúc nhắm mắt quay người, chàng đã tính toán trước rồi. ấy là do khi đã quyết định chủ ý gặp người trong ma giáo, thì ra tay giết ngay. Lòng không còn dứng bận gì nữa Liền chơi một trò mạo hiểm Lệnh hồ sung lại nghĩ Lá gan ta chắc chưa lớn lắm Ít ra nên nhảy ra xa một thước nữa Mới xứng danh nam tử Bỗng nghe sau lưng có người vỗ tay Cười nói À đại sư ca nhảy tuyệt quá Đó chính là giọng nói của nhạc linh sang Lệnh hồ sung vui mừng quay người lại Thấy nhạc linh sang tay xếp một thùng cơm Cười hì hì nói hì, Đại sư ca Tiểu mụi đem cơm đến cho đại sư ca đây nè Cô để thùng cơm xuống Đi vào thạch động Xoay người ngồi xuống tảng đá to Rồi nói hey, Đại sư ca ở đây nhắm mắt xoay mình nhảy trong rất ngộ nghĩnh Tiểu mụi cũng muốn làm thử xem lĩnh hồ xuân nghĩ Trò chơi này nguy hiểm vô cùng Hành động của mình vừa rồi Cũng do một lúc liều mạng mà ra Giỏ công của nhạc Linh Sang còn thua xa mình Nếu tính trợt một chút Thì thật là tai hại Nhưng chàng thấy cô đang cao hứng Cũng không dám ngăn cản Lập tức đứng bên sườn núi để đề phòng Bản tính nhạc Linh Sam giống hiếu thắng Nên cô muốn hơn đại sư ca Ngấm ngầm tính luồn lực đạo Cùng bộ dị Điểm hai chân xuống đất Phóng người lên khoảng không Rồi nhẹ nhàng quay người phóng ra phía trước Cô muốn mình nhảy ra xa đường bờ vực Hơn lệnh hồ sung Lúc dọc người lên Cô vẫn nội lực mạnh hơn một chút Nên khi thân người rơi xuống Đột nhiên cô sợ hãi mở mắt nhìn Chỉ thấy trước mắt là vực thẳm không đấy Cô sợ hãi Thét to lên Lệnh hồ sung đưa tay ra Nắm chặt cánh tay trái của cô lại Nhạc lên sang rơi xuống đất Thấy hai chân cách bờ vực Chỉ khoảng một thước Đúng là xa hơn lệnh hồ sung Cô định thần lại cười nói Hây! Đại sư ca Tiểu muội rơi xa hơn đại sư ca nhiều Lệnh hồ sung thấy cô ta sợ hãi đến nỗi mặt không còn chút máu, liền vỗ nhẹ lưng cô, cười nói: Lần sau chúng ta đừng chơi trò này nữa. Sư phụ sư nương mà biết được sẽ mắng ta một trận đó, phạt ta phải quay mặt vào tường thêm một năm nữa đó. Nhạc Linh Sang đã định thần lại, lùi ra sau hai bước, cười nói: <cười> Vậy thì tiểu muội cũng bị phạt rồi. Cả hai chúng ta ở đây cùng quay mặt vô tường, há chẳng thú vị lắm sao? Ngày ngày chúng ta có thể thi với nhau Xem ai nhảy xa hơn Lệnh hồ sung nói Chúng ta ngày ngày ở đây Quay mặt vào tường ư?" Chàng nói xong đưa mắt nhìn vào tạch động bất giác trong đầu bâng khuâng Thầm nghĩ Nếu ta được cùng tiểu sư mùi ở đây Ngày đêm không rời nhau trong một năm Thì ngay cả thần tiên cũng không hạnh phúc bằng ta Ôi làm gì có chuyện đó được Hắn bèn nói Ừ Chỉ sợ sư phụ bắt sư muội quay mặt vào tường Trong chính khí hiên Không cho rời một bước đó Vậy thì chúng ta cả năm không thể gặp nhau được Nhạc Linh sang nói Như vậy thì không công bằng rồi Tại sao đại sư ca có thể ở đây chơi Mà lại bắt tiểu muội da mình ở chính khí hiên chứ Nhưng cô nghĩ phụ mẫu quyết không cho phép mình Ngày đêm ở trên đỉnh núi Bầu bạn với đại sư ca Liền nói lãng sang chuyện khác Âm đại sư ca Má má đã phái Lục Hầu Nhi đưa cơm đến cho Đại Sư Ca đó Tiểu muội nói với Hầu Nhi là Lục Sư Ca Mỗi ngày Sư Ca phải trèo lên xuống đỉnh núi cao giúp này Dù Sư Ca có là Hầu Nhi đi nữa Thì cũng rất vất vả đó Chi bằng để Tiểu muội thay thế Sư Ca ha Nhưng Sư Ca trả công cho Tiểu muội cái gì đây Lục Hầu Nhi mới nói Sư Nương phái ta làm việc này Ta đâu dám trốn tránh trách nhiệm đâu Giá lại Đại Sư Ca rất yêu thương ta Ta đem cơm cho Đại Ca một năm Mỗi ngày được gặp đại ca một lần Thì mới sẵn khoái Có gì đâu mà gọi là vất giả Đại sư ca nè Đại sư ca thấy lục hầu nhi nói vậy Có tệ hại không à, Hắn nói như vậy là đúng đó Lục hầu nhi còn nói là Bình thường ta vẫn muốn nhờ đại sư ca dạy cho vài chiêu công phu Tiểu muội mà đến thì ta bị đuổi đi Không được nói chuyện nhiều với đại sư ca nữa Sao lại có chuyện đó được chứ Lục hầu nhi ăn nói thiệt là nhớ dẫn mà Y lại còn nói là Trong vòng một năm bắt đầu từ hôm nay chỉ còn một mình ta có thể lên núi gặp đại sư ca còn sư muội thì không được gặp đại sư ca nữa tiểu sư muội tức muốn điên lên vì lục sư ca không đếm xỉa gì đến tiểu muội sau đó sau đó lệnh hồ sung nói nè sau đó tiểu muội rút kiếm ra dọa hắn có phải không nhạc linh sang lắc đầu nói không phải sau đó tiểu muội tức quá gốc à lên lục hầu như mới năn nỉ tiểu muội dường cho tiểu mũi được đem cơm lên cho đại sư ca đó lệnh hồ sung nhìn gương mặt xinh xắn của cô thấy đôi mắt còn hơi sưng quả nhiên cô đã khóc thật bất giác lòng chàng thấy thương cảm vô cùng lệnh hồ sung nghĩ sư muội đối với ta nặng tình như vậy thì ta có gì cô ta mà chết ít trăm ngàn lần cũng cam lòng nhạc linh sang mở thùng đựng cơm lấy hai chiếc đĩa, hai cái bát hai đôi đũa để trên tảng đá Lệnh Hồ sung nói ừ, Có đến hai cái bát và hai đôi đũa ư Nhạc Linh Sang cười nói Thì Tiểu Mụi cũng ăn một chút với Đại Sư Ca Đại Sư Ca xem thử đây là cái gì nè Từ trong thùng cô lấy ra một hồ rượu Lệnh Hồ sung quý rượu như tính mạng của mình Vừa thấy có rượu Hắn liền đứng dậy xá dài Nhạc Linh Sang Rồi nói à, Đa Tạ Sư muội Ta đang buồn vì sợ suốt năm không có một hớp rượu để uống đó Nhạc Linh Sang mở nắp hồ rượu đưa cho lệnh hồ sung rồi cười nói Nhưng mà đại sư ca không được uống nhiều đâu mỗi ngày tiểu muội chỉ có thể đánh cắp một hồ rượu cho đại sư ca thôi lấy nhiều sao bị má má biết lắm lệnh hồ sung uống càng hồ rượu rồi mới ăn cơm theo quy củ của phái qua sơn tên đệ tử nào lên đỉnh núi quay mặt vào tường sám hối thì phải cử rượu thịt chỉ được ăn chay. Vì vậy, nhà bếp chỉ nấu chay cho Lệnh Hột Sung, gồm một đĩa rau xanh, một bát đậu hũ. Nhạc Linh Sang nghĩ mình nhà đại sư ca đã qua cơn hoạn nạn, cô ăn uống rất ngon lành. Hai người ăn cơm xong, Nhạc Linh Sang ngồi lại trò chuyện gần tối mới thu dọn bát đĩa xuống núi. Từ đó mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Nhạc Linh Sang đem cơm lên đỉnh núi và hai người cùng ăn cơm. Buổi trưa Lệnh Hồ Xuân ăn cơm rau Còn lại của ngày hôm trước Lệnh Hồ Xuân tuy ở một mình Trên đỉnh núi cao Nhưng không cảm thấy buồn chán Sáng sớm dậy chàng ngồi luyện công Ôm lại kiếm pháp khiết công mà sư phụ đã truyền Còn ngấm ngầm suy nghĩ đao pháp Của Điện Bác quan Và chiều vô sông vô đối Ninh thị nhất kiếm của sư nương chế ra Ninh thị nhất kiếm Tuy chỉ có một chiêu Nhưng bao hàm cả tuyệt chỉ khiết công Và kiếm pháp của phái Hoa Sơn lĩnh Hồ Xuân tự biết Nội công kiếm thuật của mình Chưa đạt được cảnh giới đó Cứ miễn cưỡng tập luyện Thì chỉ có hại nhiều hơn là có lợi Cho nên mỗi ngày Chàng tăng cường luyện nội công Cứ như vậy Tuy gọi là bị phạt quay mặt vào tường Ăn năn sám hối Nhưng thật ra chẳng quay mặt vào tường Và cũng chẳng ăn năn sám hối gì cả Ngoài lúc Hoàng Hôn Cùng với Nhạc Linh Sang nói chuyện ra Thì mỗi ngày Chàng không phải lo điều gì chỉ chuyên chú luyện công mà thôi trải qua hơn hai tháng đỉnh qua sơn càng ngày càng mạnh lẽo lại trải qua mấy ngày nhà phu nhân đang cho lệnh hồ xuân chiếc áo ấm vừa sai lục đại hữu đem lên Sáng sớm hôm ấy trời lại nổi cơn gió bấc, đến giữa trưa thì mưa tuyết rơi xuống. linh hồ xuân thấy trời đầy mây xám đen, trời mưa tuyết chắc không nhỏ. liền nghĩ đường lên đỉnh núi hiểm trở, tuyết rơi đến chiều tối cũng không ngớt, đường trơn vô cùng, tiểu sư muội không nên đem cơm lên cho ta nữa. nhưng chàng không có cách nào báo tin xuống núi được, nên lòng rất lo lắng, chỉ mong sư phụ và sư nương biết chuyện này đưa lời ngăn cản. chàng lại nghĩ ngày nào tiểu sư muội cũng thay lục đại hữu đem cơm lên cho ta lẽ nào sư phụ và sư nương chẳng biết chắc tại hai vị làm ngơ mà thôi nếu hôm nay tiểu sư muội lại lên núi nữa lỡ trượt chân thì nguy tính mạng mong rằng sư nương nhất định không cho sư muội lên núi đến chiều chốc chốc hắn lại nhìn xuống núi trời tối dần quả nhiên nhạc linh sang không lên núi lên hồ xuân thấy lòng nhẹ nhõm tự nhủ Đến sáng mai Lúc sư đệ nhất định sẽ mang cơm lên cho mình Chỉ mong sao sư mũi đừng mạo hiểm Chàng định vào động nằm ngủ Bỗng nghe trên đường lên núi Có tiếng chân sột soạt Rồi tiếng nhạc lên sang gọi Đại sư ca Đại sư ca Định hồ sung vừa kinh hãi vừa vui mừng vội chạy ra bên sườn núi Trong màn tuyết rơi Giống như từng đám lông ngỗng bay phất phơ Nhạc lên sang lần từng bước Đi lên đỉnh núi trơn trượt Lệnh Hồ sung vì sư mệnh ngăn cản không dám bước xuống núi nửa bước chỉ vươn tay ra đón cô Khi tay trái của nhạc lên sang đụng đến tay phải của chàng Lệnh Hồ sung nắm chặt tay cô nhấc bổng lên đỉnh núi Trong ánh sáng mờ mờ chàng thấy toàn thân cô phủ đầy tuyết ngay cả đầu tóc cũng trắng xóa Trên trán bên trái bị sưng lên một cục giống như cái trứng gà nhỏ máu vẫn còn đang rướm ra Lệnh Hồ sung lắp bắp Sư muội Sư muội Miệng Nhạc Linh Sang méo sệt Cô nói như muốn khóc Tiểu muội bị trượt chân té ngã rồi Làm rớt thùng cơm của đại ca xuống giật thẩm rồi Đại sư ca Tối nay phải nhịn đói rồi Lệnh Hồ Xuân Vừa xúc động vừa thương cảm giơ tay áo lên nhẹ nhẹ chấm vào vết thương của cô Rồi dịu dàng nói Tiểu Sư muội nè Đừng lên núi trơn như vậy Tiểu Sư muội không nên lên đây nữa Nhạc Linh Sang nói Tiểu muội chỉ lo đại ca không có cơm ăn Do lại Do lại tiểu muội muốn gặp đại sư ca Lệnh hồ sung nói Nếu tiểu muội lỡ trượt chân rớt xuống vực thẳm Thì làm sao ta dám nhìn mặt sư phụ và sư nương nữa chứ Nhạc linh sang mỉm cười nói um, Đại ca đừng lo lắng như vậy Chẳng phải tiểu muội đang đứng sờ sờ ra đây, đây sao Nhưng tiếc là tiểu muội vô dụng Lúc vội leo lên núi Lại làm rơi mất cơm rượu rồi Lệnh hồ sung nói Ừ, cầu mong cho sư muội được bình an thì ta có nhịn ăn 10 ngày cũng chẳng sao nhạc linh sang nói lúc lên được nửa núi thì đường đi trơn ướt quá chừng tiểu muội dùng hết sức bước lại dính vào những gốc cây tùng mà lên núi nữa lúc đó tiểu muội sợ té xuống vực thẳm vô cùng linh hồ sung năn nỉ thôi tiểu sư muội sư muội nghe lời ta đi sau này á sư muội đừng vì ta mà mạo hiểm nữa nếu tiểu sư muội lỡ trượt chân té xuống vực thẳm thì ta đây chứ phải nhảy theo tiểu muội đó ánh mắt của nhạc linh Sang lộ vẻ vui mừng vô hạn nói đại sư ca thật ra đại sư ca không nên lo lắng như vậy đâu tiểu muội đem cơm lên cho đại sư ca lỡ trượt chân té xuống là do tại mình không cẩn thận đại sư ca hà tất phải lo lắng làm chi lệnh hồ sung lắc đầu chầm chậm nói không phải vì lòng ta lo lắng nếu người đem cơm là lục hầu nhi Thì dù sư đệ có trượt chân té xuống nguy hiểm đến tính mạng Ta cũng không có nhảy xuống đâu Lệnh hồ sung nói tiếp Ta chỉ tận lực phụng dưỡng phụ mẫu của hắn Chiếu cố người nhà của hắn Chứ không vì chuyện này mà chết theo lục sư đệ được Nhạc Linh Sang nói nhỏ Nhưng nếu người bị chết là tiểu muội, Thì đại sư ca không muốn sống nữa à Lệnh hồ sung đáp Đúng vậy tiểu sư muội, Nhưng đó không phải là vì tiểu sư muội đem cơm cho ta Nếu tiểu sư muội đem cơm cho người khác Mà gặp chuyện nguy hiểm Thì ta đây cũng quyết không sống nữa đâu Nhạc Linh Sang nắm chặt lấy tay Của lệnh hồ sung Tình cảm nồng nàn. Cô gọi khẽ Đại sư ca Lệnh hồ sung muốn giang tay ra Ôm cô vào lòng nhưng không dám Bốn mắt nhìn nhau bất động Tuyết vẫn rơi xuống mỗi lúc một nhiều Dần dần tựa hồ như Cả hai đã biến thành hai người tuyết Một lúc sau Lệnh hồ sung mới nói tối nay một mình tiểu sư muội không thể xuống núi được nữa sư phụ và sư nương có biết tiểu muội lên đây không nếu hai vị phái người lên đây đưa tiểu muội xuống núi thì hay quá nhạc linh sang nói sáng nay gia gia vừa nhận được thư của tả minh chủ phái tung sơn nói là có chuyện cần thương nghị nên gia gia má má xuống núi đi rồi lệnh Hồ sung hỏi vậy có ai biết tiểu muội lên đây không nhạc linh sang cười nói không Không có ai biết hết Nhị Sư Ca, Tam Sư Ca, Tứ Sư Ca Và Lục Hầu Nhi nữa Cả bốn người theo gia gia má má đi tung sơn rồi Không ai biết Tiểu muội lên đây với Đại Sư Ca đâu Nếu không thì Lục Hầu Nhi nhất định dành mang cơm với Tiểu muội rồi Phiền phức lắm À đúng rồi Có Tiểu Tử Lâm Bình Chi thấy Tiểu Mụi lên đây Nhưng Tiểu muội đã dọa hắn là không được bếp xếp Nếu không thì ngày mai Tiểu Mụi sẽ đánh cho hắn một trận nên thân đó Tỉnh Hồ Xuân cười nói ai cha Sư tỷ quay phong quá chừng nha Nhạc Linh Sang cười nói Tất nhiên rồi Dễ gì có người gọi tiểu muội bằng tỷ tỷ chứ Không làm quay làm giá Há không uổng lắm sao Không giống như đại sư ca Ai cũng gọi là đại sư ca Thì còn gì là thuốc vị nữa Cả hai cùng cười Lệnh hồ sung nói Ừ tối nay tiểu muội không thể về được rồi Đành phải tá túc lại trong thạch động này một đêm Sáng mai hãy xuống núi nha Nói xong Lệnh Hồ Xuân liền nắm tay cô Dẫn vào trong động Thạch động nhỏ hẹp Chỉ vừa đủ cho hai người dung thân Khó bề xoay sở Cả hai ngồi đối mặt nhau Nói chuyện trên trời dưới đất Cho đến nửa đêm Nhạc Linh Sang nói càng lúc càng nhỏ dần Rồi tiếp đi Lệnh Hồ Xuân sợ cô ta bị lạnh bèn cởi áo ngoài của mình Đắp lên người cô ngoài động ánh tuyết phản chiếu thấy lờ mờ nét mặt xinh xắn của Linh Săn Linh hồ xuân nghĩ thầm ân tình của sư muội đối với ta nặng như vậy thì ta có gì sư muội mà tan xương nát thịt cũng nguyện cam lòng chân lặng lẽ trầm tư từ nhỏ ta đã không có cha mẹ hoàn toàn nhờ sư phụ sư nương nuôi dưỡng đến lớn thương yêu như con ruột ta là đại đệ tử của trưởng môn phái hoa sơn không những nhập môn sớm nhất mà võ công cũng cao cường hơn bọn sư đệ sau này á chắc chắn là người kế thừa ngôi vị của sư phụ lên nắm quyền phái hoa sơn mà tiểu sư muội lại đối với mình nặng ân tình như vậy thì ân đức sâu dày của sư môn thật khó mà báo đáp chỉ vì tính tình ta nóng nảy không biết tự kiềm chế lúc nào cũng làm cho sư phụ và sư mẫu tức giận phụ lòng kỳ vọng của hai vị thôi từ nay về sau ta phải sửa đổi tính nết nếu không á thì không những có lỗi với sư phụ và sư mẫu mà còn có lỗi ngay cả với tiểu sư muội nữa. lệnh hồ sung nhìn mái tóc của nhạc linh sang bay phất phơ, đang lúc ngơ ngẩn suốt thần bỗng nghe cô ta kêu khẽ, tiểu Long tử, ngươi không nghe lời ta hả? lại đây, Ta đánh ngươi mới được. lệnh hồ sung sững sốt, nhìn thấy mắt cô ta vẫn nhắm nghiền, chàng bèn nghiêng người lắng nghe. hơi thở cô vẫn đều đều, biết là cô đang nằm mơ. chàng cười thầm trong bụng nghĩ. Sư muội được làm sư tỷ Nên rạc giáo quay phòng lắm Chắc mấy ngày nay Lâm sư đệ bị sư muội kêu đến Rồi quát đi Phải chịu ấm ức nhiều phép Trong giấc mơ Tiểu muội cũng không quên quát mắng hắn nữa Lệnh hồ sung ngồi cạnh nhạc linh sang Cho đến sáng Không chợp mắt chút nào Chiều hôm qua Nhạc linh sang vì quá mệt Nên ngủ đến giờ thình Mới tỉnh dậy Thấy lệnh hồ sung Đang nhìn mình mỉm cười Cô dương dài ngáp dài một cái Rồi cười nói ơi đại sư ca dậy sớm quá vậy. lệnh hồ sung không cho cô biết suốt đêm mình thức trắng chỉ cười nói tiểu sư muội nằm mơ thấy cái gì vậy? Lâm sư đệ bị tiểu sư muội đánh đòn có phải không? nhạc linh sang ngoẹo đầu suy nghĩ một lúc rồi cười nói um, đại sư ca nghe tiểu muội nói mớ phải không? tiểu tử Lâm Bình Chi này bướng bỉnh lắm hắn không nghe lời tiểu muội <cười> tiểu muội ban ngày mắng hắn khi ngủ cũng mắng luôn. Lệnh Hồ sung cười nói à, Hắn đã đắc tội ra sao với Tiểu mùi vậy? Nhạc Linh Sang cười nói Trong mơ Tiểu mùi bảo hắn đi luyện kiếm với Tiểu muội bên thác nước Hắn từ chối ba lần bảy lượt không chịu đi Tiểu muội lừa hắn đến bên thác nước Rồi xô hắn xuống luôn Lệnh Hồ sung cười nói Ây da! Sao Tiểu muội làm như vậy? Lợi sẽ ra án mạng thì sao? Nhạc Linh Sang cười nói <cười> Làm mơ chứ đâu phải thật đâu Đại sư ca lo lắng làm gì? Hay là đại sư ca sợ tiểu muội giết tiểu tử này thiệt? Lệnh Hồ Xuân cười nói Nè, ngày nghỉ sao? Đêm chim bao làm vậy? Ban ngày á tiểu mùi muốn giết lâm sư đệ lắm rồi Nên nghĩ quanh nghĩ quẩn Tối ngủ mới nằm mơ như vậy đó Nhạc Linh Sang biểu mùi nói um, Tình tiểu tử này vô dụng lắm, Chỉ có một bộ kiếm pháp nhập môn Đã luyện ba tháng rồi mà chẳng ra làm sao hết á. Hắn dụng công dữ lắm nha Luyện ngày luyện đêm Khiến cho ai thấy cũng phát bực à Tiểu muội muốn giết hắn Cần gì phải suy nghĩ chứ Chỉ dơ kiếm lên một cái Là giết hắn ngay Tay cô dơ ngang Qua một cái Làm thế đánh một chiêu Qua sơn kiếm pháp Linh Hồ Xuân cười nói Bạch dân xuất tụ Mà phát ra đó Thì đầu của gã họ lâm Rơi xuống đất ngay Nhạc Linh Sang cười khanh khách nói <cười> Nếu tiểu muội sử chiêu Bạch dân xuất tụ này thì nhất định cái đầu của hắn rơi xuống đất thiệt cũng không chừng lãnh hồ sung cười nói <cười> tiểu sư muội được làm sư tỷ thấy kiếm pháp của sư đệ kém cỏi thì nên chỉ cho hắn mới phải chứ sao đồng một tí lấy đòi dùng kiếm giết sau này sư phụ nhận thêm đệ đề tử đều là sư đệ của sư muội sư phụ nhận thêm một trăm đệ tử chỉ trong vòng mấy ngày bị sư muội giết hết chín mươi chín người vậy thì làm sao đây Nhạc Linh Sang dịnh vào vách đá, cười ngoặt ngoẻo, rồi nói <cười> Đại ca nói đúng lắm, Tiểu muội chỉ giết có 99 người thôi à, phải chừa lại một tên mới được Nếu giết hết thì ai gọi Tiểu muội bằng sư tỷ nữa đây ha Lệnh Hồ Xuân cười nói Ờ, nếu sư muội giết hết 99 tên sư đệ, thì tên thứ 100 chắc cũng bỏ trốn đi luôn Tiểu muội đâu còn làm sư tỷ được nữa Nhạc Linh Sang cười nói thì lúc đó tiểu muội bắt đại sư ca gọi tiểu muội là sư tỷ lệnh hồ sung cười nói à ha, ta gọi sư muội là sư tỷ cũng không có sao nhưng sư muội có giết ta không vậy nhạc linh sang cười nói nếu nghe lời thì không có giết còn không nghe lời thì sẽ giết luôn lệnh hồ sung cười nói ừ. tiểu sư tỷ cầu xin tiểu sư tỷ nương tình cho lệnh hồ sung thấy tuyết đã ngừng rơi sợ bọn sư đệ sư muội phát hiện không thấy nhạc linh sang đâu sẽ nói bóng nói gió thì sẽ vô cùng có lỗi với nhạc linh sang. chàng nói đùa một lúc nữa rồi hối thúc cô xuống núi. nhạc linh sang quyến luyến chưa muốn đi, bèn nói: tiểu muội muốn ở đây chơi thêm một chút nữa, già già má má đều không có ở nhà, buồn chết đi được. định Hồ sung nói: sư muội ngoan, mấy ngày nay á, ta đã nghĩ ra mấy chiều hồ linh kiếm pháp, đợi sau khi ta xuống núi sẽ cùng tiểu muội đến thác nước luyện kiếm nha. Chàng vỗ dành một lúc lâu Cô mới chịu xuống núi Chiều hôm đó Cao căn Minh đem cơm lên núi Nói rằng nhạc Linh Sang bị cảm Sốt ly bì Đang nằm trên giường Lúc nào cũng nghĩ đến đại sư ca Bảo gã lúc đem cơm lên Phải nhớ mang thêm rượu lên Hồ Xuân giật mình kinh hãi, Vô cùng lo lắng Biết chiều hôm qua cô ta bị trượt ngã Quá sợ hãi nên sinh bệnh Hận không được chạy xuống núi để thăm cô đã nhịn đói 2 ngày một đêm nhưng bưng bắt cơm lên chẳng cảm thấy nghẹn ngào khó nuốt. Cao Căn Minh biết Đại sư Ca và Tiểu sư muội yêu thương nhau thắm thiết, vừa nghe nói sư muội bị bệnh, Đại sư Ca đã lo âu giảng phần. "Cá khuyên, Đại sư Ca không nên lo lắng quá, hôm nay tuyết rơi nhiều, chắc Tiểu sư muội ham chơi tuyết nên bị cảm lạnh đó. Chúng ta đều là người tu luyện nội công, một chút cảm mạo như vậy không có gì đáng ngại đâu, chỉ uống một hai thang thuốc thì sẽ khỏi ngay à." Nào ngờ, nhạc Linh Sang bệnh đến mười mấy ngày Cho đến lúc hai vợ chồng nhạc bớt quần trở về Dùng nội lực để tống khí lạnh ra khỏi người cô Cô mới thuyên giảm Đến lúc cô lên núi lại Thì đã trải qua hai mươi mấy ngày Hai người xa nhau lâu Giờ mới gặp lại nhau Nhưng mừng giờ tuổi Nhạc Linh Sang nhìn sắc mặt lệnh hồ sung Kinh hải nói hả đại sư ca đại sư ca cũng bị bệnh nữa hả sao lại ốm nhôm như vậy Lệnh hồ sung lắc đầu nói ờ ta đâu có bệnh ta ta nhạc linh sang chợt hiểu ra bỗng bà lên khóc nói ơ đại sư ca đại sư ca dị thương nhớ tiểu mụi đến nỗi ốm nhôm như vậy hả đại sư ca tiểu mụi khỏe rồi nè mấy ngày nay ta ngày đêm nhìn theo con đường xuống núi mong sư muội từng giờ từng khắc tạ ơn trời đất cuối cùng thì tiểu sư muội cũng đến đây nhạc linh sang nói tiểu mùi lúc nào cũng thấy hình ảnh của đại sư ca hết á lệnh hồ xuân lấy làm lạ hỏi tiểu sư muội lúc nào cũng thấy được ta ư nhạc linh sang nói đúng rồi lúc tiểu muội bệnh hãy nhắm mắt lại là thấy ngay đại sư ca ngày hôm đó tiểu muội phát sốt dữ dội lắm má má nói tiểu muội nói nhảm toàn là trò chuyện với đại ca thôi à đại sư ca má má biết chuyện tối hôm đó tiểu muội lên đây ở với đại sư ca rồi lệnh hồ sung đỏ mặt lòng hắn có chút sợ hãi hỏi sư nương có nổi giận không nhạc linh sang đáp má má thì không có nổi giận nhưng mà cô nói đến đây hai má bỗng nhiên ửng hồng không nói tiếp nữa lệnh hồ sung nói nhưng nhưng mà làm sao nhạc linh sang nói tiểu muội không nói đâu lệnh hồ sung thấy cô e thẹn lòng hắn ngẩn ngơ rồi định thần lại nói tiểu sư muội tiểu sư muội bệnh nặng mới đỡ một chút không nên lên đây sớm như vậy ta biết bệnh tiểu sư muội đã thuyên giảm lúc ngủ sư đệ và lục sư đệ đem cơm lên cho ta ăn đều nói cho ta nghe hết rồi nhạc linh sang nói vậy tại sao đạo sư ca lại ốm đến như vậy lệnh hồ sung cười cười nói <cười> tiểu muội mà hết bệnh á thì ta lập tức mập ra ngay Nhạc Đinh Sang nói: Đại sư ca nói thật với Tiểu Muội. Trong mấy ngày nay, mỗi bữa Đại sư ca ăn được mấy bát cơm. Lục Hầu Nhi nói Đại sư ca chỉ uống rượu chứ không có ăn cơm. Có khuyên Đại sư ca nữa, Đại sư ca cũng không nghe. Đại sư ca, tại sao lại không bảo trọng thân mình chứ? Cô nói đến đây thì hai mắt đỏ lên. Linh Hậu sung nói: Hắn nói lung tung, Tiểu Muội đừng có thèm nghe. Bất luận nói chuyện gì, Lục Hầu Nhi. đều giảm mắm thêm muối đó ta đâu chỉ có uống rượu mà không ăn cơm chứ Chẳng nói đến đây một trận gió thổi đến nhạc linh sang bị lạnh rung lên cầm cập trời đang vào lúc trọng đông trên đỉnh núi gió lộng bốn bề không một cành cây cạn gió Qua sơn vốn đã vô cùng rét lạnh ở trên đỉnh núi càng rét lạnh hơn lĩnh hồ xuân vội nói tiểu sư muội tiểu sư muội chưa được khỏe hẳn lúc này á ngàn lần không thể để bị lạnh nữa màu màu xuống núi đi đợi hôm nào có nắng tiểu muội hoàn toàn bình phục hãy lên thăm ta nhạc linh sang nói tiểu muội đâu có lạnh đâu mấy ngày nay nếu trời không nổi gió thì tuyết vẫn rơi mà nếu đợi lúc có nắng thì không biết đến bao giờ mới có lệnh hồ sung vừa nói muội muội lại bị bệnh thì biết làm sao ta ta nhạc linh sang thấy dáng vẻ lệnh hồ sung tiều tụy nghĩ bụng. Nếu ta lại bệnh nữa thì chắc đại sư ca có thể bệnh theo. Trên đỉnh núi cao giúp không có người chăm nom. như vậy không phải là ta làm nguy hiểm đến tính mạng của đại ca sao? Cô liền nói. Được rồi, tiểu muội đi đây. Đại ca phải bảo trọng, uống ít rượu một chút nha. Mỗi bữa phải ăn ba bát cơm. Tiểu muội sẽ nói với gia gia là đại ca không được khỏe, nên cần cẩn bổ một chút mới được. Không nên ăn chay mãi. Linh Hậu sung mỉm cười nói. <cười> ta không dám phạm giới ăn mặn ta thấy tiểu sư muội hết bệnh thì lòng vui mừng lắm không đầy ba ngày lập tức sẽ mập lên cho mặt coi hảo muội tử hảo muội tử xuống núi đi thôi ánh mắt nhạc linh sang chứa chan tình cảm hai má ửng hồng cô khẽ hỏi hả đại sư ca kêu tiểu muội bắn gì Lệnh hồ xuân cảm thấy ngại ngùng nói <cười> ta chỉ buộc miệng nói ra tiểu sư muội tiểu sư muội đừng có trách nha Nhạc Linh Sang nói Tiểu Mùi làm sao mà trách được Tiểu Mùi rất thích đại sư ca gọi Tiểu Muội như vậy đó Lệnh Hồ Xuân cảm thấy nóng răng Chỉ muốn giang hai tay ôm cô vào lòng Nhưng lập tức nghĩ lại Tiểu Sư muội đối đãi với ta Nặng tình như vậy Đương nhiên ta phải kính trọng cô ta Tại sao ta có thể mạo phạm cô ta được Chàng nghĩ vậy rồi quay người đi Dịu dàng hỏi Lúc Tiểu Muội xuống núi Nhớ đi chậm chậm từng bước một Nếu mệt thì nghĩ một chút Đừng giống như lúc bình thường Cứ chạy một mạch nghe không Nhạc Linh Sang dạ Rồi quay người đi Đến bên sườn núi Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng bước chân của cô ta xa dần Mới quay người lại thấy Nhạc Linh Sang đứng cách đỉnh núi mấy trượng Chàng đứng trân người nhìn cô Hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu Lệnh Hồ Xuân nói to Tiểu Muội Đi chậm chậm thôi Nên về đi Nhạc Linh Sang đáp dạ Rồi mới quay người đi thẳng xuống núi Ngày hôm đó Lệnh Hồ Xuân cảm thấy chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy Chàng ngồi trên tảng đá nhịn không được bật cười lên Đột nhiên chàng hít dài một tiếng Giang dội cả sân cốc Tiếng hít tựa hồ như muốn la to Ta hạnh phúc quá Ta hạnh phúc quá Ngày hôm sau Tuyết lại rơi Quả nhiên nhạc đinh sang không đến Nghe lục đại hữu nói Lệnh Hồ Xuân biết cô bình phục rất nhanh Càng ngày càng khỏe ra, lòng vui mừng khôn tả. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi việc thi hành án phạt của lệnh hồ sung qua phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam Và quý vị và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vòng gmail.com nhé Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại